4.4 Bọn họ đang bàn bạc thì có người đến bẩm báo rằng sứ giả triều đại kim đã tới kinh thành, đi theo còn có đột hoa vương gia. Đột hoa vương gia này là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng đế đại kim quốc, năm nay 25 tuổi, là một người văn võ song toàn. Tạ đoạt thạch biết rõ sự tàn nhẫn của hắn, nay nghe tin hắn theo sứ giả vào kinh, không khỏi nổi lên lòng cảnh giác. Sai người mời huynh đệ tạ đằng vào bàn bạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tả đằng nghe đột hoa vương ra tới cũng không dám khinh thường vội dặn dò Trần Vĩ Trần Minh cùn Tiểu Đoa Tỉ mỉ chú ý đến động thái của đột hoa vương ra Tùy thời bẩm báo Bởi vì vụ này, Minh Đệ tả ra không thể đến cố phủ Càng không thể quan tâm tỷ mỗi yêu mật nghĩ thế nào Bên tướng quân đột nhiên lạnh xuống Không phái người đến cố phủ nữa Người cố phủ ngược lại thực sự sốt ruột Lại không thể mặt dày đi hỏi, chỉ bóng gió với con gái. Sao lâu rồi không đi gặp tạ đoạt thạch, có nên đi thăm một chút hay không? tiêu mật biết lo lắng của cố phu nhân, chỉ nói, mẹ mẹ sốt ruột làm cái gì? Quính lên chỉ làm mất giá thôi. Nói xong cũng không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ trao đổi chuyện dọn vào nhà mới. Mẹ mẹ nói xem lúc chúng ta dọn vào nhà mới, có nên mở tiệc rượu hay không? Cố phu nhân thoáng chốc bị rời lực chú ý, cười bảo, các con là cáo mệnh phu nhân, còn lĩnh hoàng mệnh viết sách, là lúc nở mày nở mặt, vào nhà mới phải bày rượu, không cần mở lớn, chỉ cần mời mấy vị thân thích, bày mấy bàn là được. Tỉ muội yêu mật ở Kinh Thành chỉ quen biết người cố phủ và tướng quân phủ. Cố phu nhân nghĩ, mở tiệc rượu, mời lão tướng quân và tướng quân xử tiệc, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, để tướng quân sai linh chi đi lại êm đẹp với diêu mật nhắc lại hôn sự bây giờ mà nhân nhượng phủ tướng quân quả rất mất mặt lại nói về linh chi nghe diêu mật từ hôn không khỏi mừng thầm nói với tô ngọc thạnh và lý phượng các ả đúng là không biết điều sau này có mà hối hận Tô ngọc thanh cười vui vẻ các ả không nhớ mình là loại người gì có thể với tới tướng quân cao cao tại thượng là may mắn tu mấy đời của các ả vậy mà từ hôn Sợ rằng không quá mấy ngày sẽ mặt dày tới cửa, chúng ta chỉ cần đứng xem thôi. Lý Phượng ở bên người tạ Nam, sớm biết tạ Nam là một người không hiểu phòng tình, nàng ta trêu chọc vài lần không suôn sẻ, sớm đã nóng nảy, nay nghe phạm TNH từ hôn, lập tức mừng rõ cười nói, à ình là công chúa à, lại còn từ hôn. Linh Chi biết lòng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng nghĩ gì, thấp giọng nói, ta vốn là A Hoàn đương nhiên không thể như hai muội nghĩ đến vị trí chính thê nhưng các muội nếu không phải vì chuyện này cũng không cần phải chịu thiệt làm a hoàn tô ngọc thanh và lý phượng vừa nghe lặng lẽ không nói gì ba người các nàng mặc dù là công thần nhưng dù sao vẫn từng rơi vào trong tay người đại kim quốc bất kể thân có trong sạch hay không đều không thể nghĩ đến vị trí chính thê của huynh đệ tạ ra hôm nay mong chờ chẳng qua chỉ là một quý thiếp bây giờ vinh đệ tả ra cho các nàng lưu lại phủ tướng quân chắc rằng sau này sẽ có một chỗ cho các nàng chỉ là nghĩ đến tỷ muội diêu mật xuất thân không bằng các nàng sau này lại cưới lên đầu các nàng làm chủ mẫu tóm lại là không thoải mái các nàng đang trò chuyện có a hoàn đến bẩm ba vị tỷ tỷ vinh đệ tướng quân phải đi dự tiệc nói rằng trong thiếp có ghi rõ mang theo nữ quyến nên sai ba vị tỷ tỷ ra trang theo bọn họ đi dự tiệc Đến dự tiệc nhà ai? Chân mày Linh Chi lộ vẻ vui vẻ. Mấy ngày nay, tướng quân khó gần. Bây giờ chịu mang nàng đi dự tiệc. Đây là... A Hoàn đáp, Diêu Phu Nhân vào nhà mới. Bày rượu chúc mừng. Gửi thiếp mời huynh đệ tướng quân đến chung vui. Diêu Phu Nhân nào? Linh Chi kéo A Hoàn hỏi lại. Cô nói cho rõ ràng. Chính là Phu Nhân của tướng quân chúng ta chứ ai? Tiểu A Hoàn vui sướng nói. Hoàng thượng thưởng nhà cho phu nhân, tòa nhà ấy gần phủ tướng quân. Khi nào phu nhân về phủ, đến xe ngựa cũng không cần, đi vài bước là tới. Diêu mật vào nhà mới bày rượu, tướng quân dẫn chúng ta đi chúc mừng. Linh Chi, Tô Ngọc Thanh, Lý Phượng liếc nhau, trong mắt nhau nhìn thấy vẻ khó tin. A Hoàn đi khỏi, khóe miệng Tô Ngọc Thanh cong lên vui vẻ. Nàng vỗ tay nói, các ả từ hôn tướng quân Hờ Qua Đơ quá mấy ngày đã mời tướng quân đi dự tiệc. Chịu không nổi rồi sao? Tướng quân lại muốn dãn chúng ta đi dự tiệc, đây là muốn trêu ngươi các à? Chúng ta phải phối hợp với tướng quân bọn họ. Linh Chi nghe xong nở nụ cười, sờ mặt nói, "Dưỡng mấy tháng, da ta đã đỡ lên nhiều. Lúc trở về kinh thành, các nàng ta vừa đen vừa gầy vừa có vẻ già, không bằng tỷ muội Diêu Mật tươi non, bây giờ đã khác, không kém tỷ muội Diêu Mật." Lập tức, các nàng khôi phục lại lòng tin đến ngày diêu mật nhập trạch, mọi người cố phủ đương nhiên đã tới đông đủ đầu tiên. vài vị phu nhân có giao tình với tỷ muội diêu mật cũng tới sớm. tiếp theo là mạnh phu nhân dẫn theo cố mị tuyết, diêu mật giang trò chuyện với vài vị phu nhân. quản gia tiến vào bẩm, đoan quận vương và đức hưng quận chúa tới. la phủ la nhị gia tới. lý đại nhân và phu nhân tới. ái, có đưa thiếp mấy người này đâu, nhưng bọn họ tới chúc mừng cũng không thể sơ suất. Diêu Mật cùng Sử Tấu Nhi vội vàng ra ngoài nghênh đón, vừa nghe Đoan Quận Vương và Đức Hưng Quận chúa tới. Đám người cố phu nhân vô cùng mừng rỡ, được vương phủ để mặt thế này thực sự là hiếm có. Vừa nghênh đám người Đoan Quận Vương vào nhà, quản gia lại bẩm, lão tướng quân và Nghiêm phó tướng tới. Tỷ muội Diêu Mật vừa nghe, vội chạy ra ngoài, thấy Tạ Đoạt Thạch và Nghiêm phó tướng thì vội vàng hành lễ, sau đó vui vẻ dẫn hai người vào trong phạm tinh lại liếc mắt ra cửa muốn hỏi xem huynh đệ tạ nam tại sao không thấy cuối cùng vẫn nhịn được không hỏi tạ đoạt thạch thấy các nàng không hỏi cũng cố tình không nói chỉ cười ha hà khen tòa nhà bày trí đẹp khoảng một canh giờ sau ngoại trừ huynh đệ tạ đằng các tân khách đã đến đông đủ diêu mật tuyên bố nhập tiệc quản gia lúc này mới thở phì phò đến bẩm phu nhân ba vị tướng quân của phủ tướng quân tới người tới là khách Dù sao cũng phải rộng lượng một chút Diêu mật và sử tố nhi liếc nhìn nhau một cái rồi mới chịu ra ngoài nghênh đón Đã thấy tách đằng tạ thắng và tạ nam theo quản gia đi vào Phía sau mỗi người là một A hoàn sinh đẹp Đó là Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng Mình đang bây tơ lại xưng hô Bởi vì cực ghét kiểu ta Ngươi, ta bình thường Nhưng ngươi là căm kinh khủng Từ ngươi như muốn chửi lộn với người ta vậy Nhưng với cổ trang mình chẳng biết chỉnh xưng hô như thế nào nên Mỹ Hương vẫn còn dính cái ta ngươi ấy. Thôi mình quyết định đổi luôn sang hiện đại cô anh em luôn. Đọc thế nào vẫn thuận hơn ta ngươi hiện đang bay tơ xưng hô ác nữ kim tiểu mãn. Hết ác nữ sẽ sang Mỹ Hương. Mấy chương trước mình chưa có thời gian bay tơ. Nhưng bắt đầu từ chương 58 này sẽ đổi. Mọi người ai không quen chịu khó đọc nhé. Mũ mũ chuyện huynh đệ tạ đằng mời bà mối tới cửa cầu hôn bị tỉ muội diêu mật từ chối mọi người trong sảnh ai cũng biết họ đoán sở dĩ tỉ muội diêu mật từ chối vì hai lý do sau thứ nhất khi tỉ mũi diêu mật bị quý nữ chèn ép huynh đệ tạ đằng không đứng ra giúp các nàng thứ hai bên người đám tạ đằng là ba a hoàn xinh đẹp nhưng dù thế nào thì hôm nay là ngày tỉ muội diêu mật nhập trạch huynh đệ tạ gia lại mang theo ba a hoàn này đến dự tiệc Đây là tới làm người ta buồn bữa sao. La Hãn vốn là có thành kiến với hành vi của tạ đằng. Lúc này tới bên người yêu mật thì thầm. Tiểu mật, ta sẽ chống lưng giúp nàng. Nàng chỉ cần để ý tới bữa tiệc. Nói xong lại nháy mắt mấy cái. Yêu mật thấy tạ đằng dẫn theo Linh Chi vào. Nàng vô cùng tức giận. Chỉ cắn môi không nói lời nào. Vừa nghe la Hãn nói xong. Trong một cảm thấy ấm áp. Nàng cười trả lời. Nếu đã vậy, tí nữa phải tiền huynh rồi la hãn vui vẻ nói ta không ngại phiền phức ta nữa loan quận vương thấy tạ đằng dẫn linh chi vào thì hơi hà hê lại thấy la hãn đến bên diêu mật hắn cũng tiến tới nghe xong lời của la hãn cũng chen miệng tiểu mật nếu không có gì nàng cứ đến vương phụ ở với ta làm chắc phi của ta quận vương ra việc khác chớ bàn luận hôm nay là ngày ta nhập trạch không muốn phá hỏng tâm tình chút nữa còn phải mong ngài ra mặt giúp đỡ. Hiêu mật thấy cố phu nhân đón huynh đệ tạ đằng ngồi vào chỗ. Lập tức ngồi thẳng người lại. Nghiêng đầu cười đùa với đoan quận vương. Thấy tạ thắng và tạ nam mang Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng đi vào. Cố đông Cẩn và cố đông Du sớm đã nhíu mày. Mỗi người đi tới sau lưng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh. cúi đầu nói nhỏ, biểu nguội. Hôm nay là ngày đại hỷ, đừng để ý với bọn hắn. Tay trái Sử Tú Nhi nắm thành quyền. Móng tay bấu vào lòng bàn tay Mặt không lộ vẻ gì khác thường cười với cố Đông Du Biểu ca phải giúp ta Tốt nhất là cho tạ thắng hiểu rõ Ta còn có người muốn Không nhất định phải gả cho hắn cố Đông Du lăn ra từ đống nữ nhân đánh nho Nắm rõ lòng phụ nữ Nghe thấy lời của sự tối nhi Hắn kề sát lại tai nàng nói thật nhỏ Biểu mụi yên tâm Có ta ở đây muội không những không mất mặt Mà tạ thắng còn nổi máu ghen tuông cảm ơn biểu ca sử tố nhi biết cố đông du có kinh nghiệm yêu đương nam nữ hắn đã nói vậy chắc chắn là có thể khiêu khích tạ thắng nổi máu ghen giữ thể diện cho nàng thoáng cái sảng khoái vô cùng thấp giọng cười trả lời sau này sẽ trả ơn huynh biểu muội không cần khách khí tỉ muội sử tố nhi không giống như trước kia hiện giờ được hoàng đế ban nhà được thường xuyên tiến cung cho dù nàng có lấy ta thắng hay không thì vẫn là nghĩa tôn nữ của tạ đoạt thạch lấy lòng nàng chả có hại gì cố đông du cười hì hì nói biểu muội thương ta thì nói giúp ta vài câu trước mặt lý đại nhân Sự tú nhi biết cố đông du có tình ý với thiên kim nhà lý đại nhân mấy ngày nay tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của lý đại nhân bởi vậy nàng gật đầu đáp rất dễ huynh yên tâm cố đông cẩn và phạm tinh là quan hệ bạn gì trước đây vốn là bản hôn sự thiếu chút nữa đính hôn tuy rằng không thành nhưng đối với phạm tinh cũng có một ít cảm giác sâu xa nay thấy tạ nam dẫn lý phượng vinh hoang đi vào hiển nhiên là coi thường người ta bởi vậy hắn không chút do dự đứng sau lưng phạm tinh thấp giọng nói tiểu tinh biểu ca sẽ không để tạ nam bắt nạt muội phạm tinh gật đầu cảm ơn cố đông cẩn tạ đằng dưới sự dẫn đường của cố phu nhân ngồi vào vị trí Thấy Diêu Mật ngồi yên không nhúc nhít cũng không tới bắt chuyện với hắn, mà Đoan Quận Vương và La Hãn lại xung xoe phía sau Diêu Mật, trong lòng lập tức cuồn cuộn sóng. Hai người này muốn làm cái gì? Tiểu Mật từng hiến thân, ở sống trong phủ tướng quân hơn nửa năm, mặc dù chưa chính thức vào cửa, nhưng ai mà không biết nàng là phu nhân tướng quân, tụng lại tương mừng làm cái gì? Tí nữa cho các ngươi bẽ mặt." Tạ Thắng thấy Cố Đông Du ghé tai Sử Tú Nhi trò chuyện, Sự tố nhi cười đến run cả người Lập tức cảm thấy cố đông du rất khiến người ta phát ghét Người này trêu hoa ghẻo nguyệt ở khắp nơi Ngay cả phụ nữ có chồng cũng muốn chọc vào Không muốn sống nửa sao Thấy Phạm Tinh yên lặng nghe cố đông cần nói chuyện Tạ Nam cực kỳ buồn bực Đêm đó chỉ ôm một chút đã kêu oai oái Còn gọi người bắt kẻ trộm Mà giờ lại thân mật thì thầm với biểu ca Linh Chi cúi đầu rũ mắt đứng phía sau tạ đằng Trong lòng tưng mừng như mở hội tướng quân mang nàng đi dự tiệc không những khiến cho diêu mật mất mặt đồng thời còn gián tiếp nói cho người ta biết nàng là nữ quyến phủ tướng quân không chỉ là a hoàn bình thường tô ngọc thanh và lý phượng cũng ôm tâm tư khác hy vọng tạ thắng và tạ nam ngay tại chỗ này xảy ra xích mích với sự tố nhi và phạm tinh bầu không khí đang kỳ dị thì bên ngoài có người tiến vào bẩm báo thánh chỉ đến tỉ mụi diêu mật chưa kịp ra ngoài nghênh đón Cao công công đã nhanh chóng bước vào, hoàng thượng truyền lệnh, chúc mừng Diêu thị, Sử thị, Phạm thị nhập trạch, ban thưởng một cặp bạch ngọc sư tử, một cặp chuôi Như Ý. Tỷ muội Diêu Mật vội vàng tạ ơn nhận lễ vật và tạ ơn Cao công công. Trước khi tới Cao công công đã được hoàng hậu dặn dò, nếu thấy huynh đệ tạ đàng ở đây, phải cố tình thêm dầu vào lửa, bởi vậy ông hít mắt cười với Diêu Mật, hoàng hậu có lời muốn chúc phu nhân rằng phu nhân trước đây vì tướng quân xuất trinh, vì đại nghĩa, phải giúp tướng quân lưu hậu. Hiện nay tướng quân thắng lợi trở về có dẫn thêm mỹ nhân khác, mà phu nhân cũng không mang thai. Gần đây nghe nói phu nhân uyển cử hôn sự với tướng quân, tướng quân lại không sốt ruột, có thể thấy đôi bên không có ý với nhau, tướng quân thì không sao, nhưng phu nhân dù sao cũng chịu thiệt. Bởi vậy truyền lệnh, nếu phu nhân có ý trung nhân khác, có thể bẩm lên hoàng thượng và hoàng hậu, Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ vì phu nhân tác chủ. tạ hoàng hậu nương nương ân trọng, nếu có ý chung nhân, nhất định sẽ bầm lên. Diêu mật thoải mái vô cùng, hoàng hậu thật để mặt mũi. Ở trước mặt huynh đệ tạ đằng nói như vậy chính là nói cho tạ đằng hay. Tuy từng hiến thân, cũng không bắt buộc phải gả cho hắn, quá đã. Cao công công trước đây hợp tác với diêu mật bán quạt lá cỏ của huệ tông hoàng đế được 1.000 lượng bạc. Bây giờ diêu mật lại bán sách buộc chỉ. Ông cũng được ít lợi, bởi vậy thiên về đám diêu mật hơn, diêu phu nhân, theo ta nhìn, mười thị vệ hoàng thượng ban thưởng đều mặt mày sáng sủa, lại có một thân công phu, tùy tiện chọn một người làm chồng cũng không tệ. Ông vừa nói xong, thấy tạ đằng lạnh lùng liếc qua, đành phải dừng lại, chuyện phu thê người ta quả thực không nên quản nhiều, thoáng chốc liền cáo từ. Mấy vị phu nhân tới chúc mừng thấy bầu không khí kỳ dị, vốn là đứng ngồi không yên mãi đến khi cao công công tiến vào tuyên chỉ và truyền khẩu dụ của hoàng hậu, nhất thời liếc nhìn nhau, lần lượt đi chúc mừng tỷ muội diêu mật. vì triều đại ngụy nữ nhiều nam ít, chỗ đứng của nữ tử càng ngày càng thấp, nếu không sẽ không chịu được đàn ông và yêu sầu hôn sự. bây giờ tỷ muội diêu mật được hôn sự tốt như vậy lại từ chối để bao dưỡng một quân đoàn đàn ông. hơn nữa hoàng thượng và hoàng hậu còn làm chỗ dựa cho tỷ muội diêu mật, cho các nàng chọn hôn phu khác. Bất kể như thế nào đi nữa, đây là giúp giới nữ xả uất ức. Các bà phải đứng về phe diêu mật. Tỉ muội diêu mất mặc dù từng hiến thân, lại ở phủ tướng quân hơn nửa năm. Nhưng hiện giờ các nàng được hoàng thượng ưu ái ban thưởng phủ đệ. Hơn nữa vì bán sách mà trong tay cũng rủng rình bạc. Có nhà có bạc có địa vị, bảo có ai không nguyện cưới các nàng chứ. Tâm trạng tạ đằng chầm xuống, đang định mở miệng. Lại thấy la hãn đoạt trước một bước, ở trước mặt mọi người nói. Tiểu mật, hãy suy nghĩ về ta Nếu là người khác nói câu này Tạ đằng sẽ không để ý Nhưng la hãn lại khác La hãn trước đây si mê tả vân Sau này lại điên cuồng muốn cưới Diêu mật Tạ đằng sao có thể bỏ qua Thấy la hãn còn định nói thêm Tạ đằng không nhịn được bước nhanh về phía trước Chắn ngang la hãn và Diêu mật Lạnh lùng lên tiếng La nhị ra Chuyện phu thê giữa ta và tiểu mật Ngươi không nên dính ảo Phu thê cái gì Các ngươi không phải còn chưa bái đường sao La hãng bước đến bên yêu mật nói Tiểu mật Nàng nghĩ xong thì trả lời cho ta biết Ta sẽ sai bà mối tới cửa cầu hôn Cố đông du thấy bọn họ ầm ĩ Bởi vậy nháy mắt với sự tú nhi rồi bước tới cạnh tạ thắng Cười nói Nhị tướng quân nếu đã đối với tú nhi vô tình Ta đây hiển nhiên là muốn cùng nàng nhắc lại hôn sự Đến lúc đó Còn phải mời nhị tướng quân tới uống rượu mừng được tranh nữ nhân với nhị tướng quân, cũng vô cùng có mặt mũi. Sắc mặt tạ thắng càng lúc càng âm trầm, thật không thể cho cố đông Du một đấm, tiểu tử này góp vui làm cái gì. bởi vậy nói, Tú Nhi làm phu nhân tướng quân nửa năm, sao có thể gả cho người khác. Biểu ca nói đùa, cố đông cần thấy Phạm Tinh hơi bất an, liền trấn an nàng, có chỗ dựa hoàng thượng và hoàng hậu, hơn nữa lão tướng quân còn là nghị tổ phụ của mỗi. Tam tướng quân không làm gì được mỗi đâu, yên tâm đi. Tạ Nam thấy hai người họ tụng lại trò chuyện, một hơi tức giận không có chỗ nào chút ra, bỗng nhiên thấy ghét mùi hương thơm nồng trên người Lý Phượng, cau mày nói, cô chết trên người cái gì vậy? phun chết ta, đứng xê ra, thấy bầu không khí càng lúc càng bất thường, cố phu nhân nóng nảy, đi qua kéo riêu mật nói, hôm nay là ngày nhập trạch đại hỷ ít nói chuyện không quan trọng lại đi khai tiệc diêu mật vội vàng phân phó cười vui vẻ mời mấy vị trưởng bối ngồi vào ghế đầu mình cùng sử tú nhi và phạm tinh ngồi vào ghế chủ tọa đám cố phu nhân ngồi kế bên đoan quận vương và la hãn cất lại tâm tư trong bữa tiệc ân cần đủ kiểu vừa gắp rau vừa gỡ xương cá cho diêu mật vừa trò chuyện với nàng tóm lại phải làm cho huynh để tạ ra tức ói máu mới thôi tạ đằng quả thật rất bực dọc hai người này ngay trước mặt hắn lại dám xung xoay lấy lòng diêu mật, không biết sau lưng hắn còn làm thành cái dạng gì. cố phu nhân sai người đưa rượu và thức ăn ười vị thị vệ. thật ra cao công công nói cũng có lý, nếu không gả cho tướng quân, chọn trong 10 người này làm con rể cũng không tồi. mười thị vệ được rượu và thức ăn, phái hai vị đi vào cảm ơn diêu mật. cũng là hai vị lang quân khôi Ngô Tuấn Tú. à, hai thị vệ này đẹp trai ha. Chọn làm chồng cũng chẳng thiệt gì Diêu mật đảo mắt Lập tức sai A hoàn bưng mâm bánh ngọt cho hai người Tạ đằng mím chặt môi Nhìn thế nào cũng thấy hai thị vệ này càng nhìn càng đáng ghét Sử tú nhi đột nhiên nhớ đến trước kia nói cùng nuôi chai lơ với diêu mật Cũng đánh mắt nhìn hai thị vệ này mấy lần Thoáng cái ngẩng lên Đã thấy Tạ thắng liếc mắt qua đây Ánh mắt vô cùng hung dữ Liền hấp hái mắt với hắn Hừ hừ Đừng chọc bà Chọc bà bà nuôi chai lơ cho ngươi nhìn giờ Phạm Tinh cũng theo ánh mắt của Sử Tấu Nhi Nhìn hai thị vệ rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt Lập tức thấy tạ nam chừng mắt với nàng Liền cúi đầu Huynh hung giữ vậy làm gì Huynh mang A Hoàn đến dự tiệc Còn không cho ta nhìn người khác sao Sử Di Nương đang dự tiệc Ngoác tay gọi một bà tử tâm phúc đến dặn giò lặng lẽ ra tiệm thuốc mua một bao bá đậu Lỡ lúc người ta chưa phát hiện bỏ bá đậu vào trong trà bưng cho ba vị a hoàn tướng quân mang tới, nhìn các nàng uống xong tới báo lại cho ta.